Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 41. Nhất rào bước qua chỗ cây bàng trong sân, điện thoại trong túi trợt dung. Cô dừng chân, rút điện thoại ra. Hai chữ dụ dân nhảy trên màn hình, chống ngừng cô đập thịt một tiếng. Nhất dao đứng cạnh góc cây bàng nhận điện thoại. Cô mở lời, alo. Bên loa không có giọng người, thay vào đó là tiếng hít thở đều đặn như thể đang ngủ say. Alo. Cô tò mò hỏi lại. Nhịp thở của dụ dân vẫn đều và rõ, cảm giác không khác nào anh đang đứng bên cạnh cô. Nhất dao nắm tay, về chiếc lá rụng dưới chân. Bên anh cực kỳ yên tĩnh, một chút tạp âm bên ngoài, nhất dao cũng không nghe thấy. Sự im lặng kéo dài này bỗng khiến nhất dao hồi hộp, trái tim ấm nóng, không chê giấu mà đập rộn ràng. Kiểu im niềm này rất ngự ngùng, cô nghĩ. Nếu không có âm thanh anh hít thở, có lẽ cô đã tưởng người lạ sơ ý gọi nhầm cho cô. Bóng cây phủ xuống mũi rẻ nhất dao, cô di chân né tránh nó, đưa chân mình ra ngoài ánh sáng. Hơn hai phút sau, đầu dây bên kia phát ra tiếng hít sâu nặng nhọc, giọng nói châm thấp truyền vào tai cô. Nhất dao Nghe được tiếng anh, nhất dao mới hỏi Anh gửi sách cho em làm gì vậy? Bên vận chuyển để lạc mất bưu kiến, hôm nay họ mới chuyển cho em Dụ dân không trả lời, dường như không nghe thấy câu hỏi của cô, tiếp tục gọi Nhất giao Em đây Dụ dân chậm gì gì trả lời câu hỏi Anh nghĩ mình không nên giữ quyển sách đó Cô nghe giọng anh có vẻ khác mọi khi, hồ nghi hỏi Dụ dân Anh có đang tỉnh táo không vậy? Thực sự thì cô nghe thấy giọng anh rất giống như đang say. Anh hỏi ngược lại, em nghĩ anh có tỉnh táo không? Nhất giáo không biết đáp lại câu hỏi này như thế nào, đành bảo, thôi bỏ đi, coi như em chưa hỏi gì. Nếu anh đưa quyển sách cho em, thì em lấy vậy. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng, một ngọn gió từ đâu thổi phù qua, cuốn những hạt bụi li ti trên mặt đất về nơi xa cái bóng của cô đổ xuống thềm, trải dài tới nửa cái sân nhỏ. Dụ dần xoa tóc, hướng ánh mắt mông lung ra ngoài cửa sổ. Có phải chúng ta chia tay? Em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa không? Cô ngỡ ngàng vì anh hỏi câu này. Sau khi tiêu hóa được nội dung thì mới lúng túng. À, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Anh cười cay đắng. Anh sẽ không bao giờ làm bạn với em. Nhất dao ngẩn ngơ, người nhẹ tênh như vừa rơi từ trên cao xuống. Một lần, một ngày, cả đời đều không. Anh rõ rạc nói ra, nghiêm túc tựa như đã chuẩn bị trước. Cô không nghĩ anh sẽ nói vậy, nỗi thất vọng tràn khắp người. Nhất dao muốn mở miệng nói, đầu dây bên kia đã phát lên tiếng tốt tốt cúp máy. Tay cô buông thẳng, lòng ngực như bị ai đó dùng mũi tên đâm xuyên qua, rất đau đớn. Nhất dao ngửa mặt lên trời, cảm tưởng lời anh vừa nói chỉ là giả vờ, nhưng sao nó lại rõ ràng đến vậy? Tâm trí cô cuồn cuộn như vừa có một cơn sông mãnh liệt ập đến, hủy hoại tất cả mọi thứ, chỉ trong tích tắc. Nhất dao cắn môi, cô nén một hơi để kìm nén lại. Cô cúi mặt, nhắn cho anh hai cái tin. Không muốn làm bạn cũng được, em tôn trọng quyết định của anh. Sinh nhật vui vẻ, dụ dân. Cựu dân nhìn tin nhắn cô vừa gửi, vị dị rượu trong miệng trở nên chui xót Anh vứt điện thoại đi, ôm lấy đầu. Bác giúp việc đứng bên ngoài, mở hé cửa phòng, thấy hành động của anh thì lặng lẽ đi vào, xót thương vỗ vai anh. Người anh run lên từng cơn nhẹ nhẹ, con chó shiba cũng cảm nhận được tâm trạng buồn bực, tự ử rụi đầu vào ghế sofa. Cậu Andrew, mấy tháng qua cậu nỗ lực miệt mài rồi, cậu nên nghỉ ngơi. Trở về đó tìm cô ấy Hai mắt dụ dân đỏ ngầu, anh lắc đầu Nguyện vọng của ông nội tôi không thể để dở dang được Bà giúp việc thở dài Cậu có cả đời để thực hiện nguyện vọng của ông nội cậu Nhưng cô ấy không có cả đời để chờ cậu đâu Quay trở về, biết đâu ở đó cậu lại tìm được hy vọng Nói rồi, bác nhẹ nhàng an ủi anh rồi dắt con chó ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho anh. Dụ Dân ngẩng đầu, nhìn trong tài liệu chất như núi trước mặt mình, suy nghĩ chảy thành dòng xiết. Chiếc bùa may mắn nhất ra tặng anh vẫn nằm trên bàn, Dụ Dân cầm nó lên, vuốt ve bề mặt của nó. Hơn nửa tiếng trầm tư, Dụ Dân đứng dậy, cầm theo chiếc bùa may mắn ra ngoài. Đầu tháng 3, Nhất giao tham dự một hoạt động vẽ trên tuyên truyền cho trẻ em khuyết tật, đi thành phố C nhiều hơn một tuần. Không thể phủ nhận, nửa phần mục đích của cô cho chuyến đi này là để khuây khỏa đầu óc, quên đi chuyện dụ dân đã nói vào tháng trước. Nhờ cuộc điện thoại đó mà trong lòng cô khó chịu như bị ai đó đè đầu xuống không cho nhúc nhích, buồn chẳng được mà vui cũng chẳng xong, tâm trạng cứ lửng lơ giữa hai bờ vực. Dù cô ý thức rất rõ, bọn họ đã chia tay, có thể làm bạn hay không, tùy vào cảm giác của hai người. Nhưng khi dụ dân thẳng thừng nói không bao giờ muốn làm bạn với cô, Nhất Giao thấy bất dứt không nói nên lời, chỉ muốn giải tỏa hết ra. Cô chẳng biết mình đã trở thành một người đa cảm từ lúc nào. Chỉ biết cứ chuyện gì liên quan đến anh, cô đều nghĩ không thông. Nhất Giao rất bực vì nó. Chính vì thế nên cô mới không cần suy nghĩ mà dọn hành lý đi theo đoàn tuyên truyền tới thành phố C, thuận tiện còn rủ Cát Dĩnh đi cùng. Cát Dĩnh nghe tin tham gia hoạt động này có thể cộng điểm chuyên cần, không nhiều lời mà bán theo cô. Một vài người trong học viện cũng tham gia chương trình này, dẫn đoàn là một thầy giáo của khoa. Chuyến đi tới thành phố C có thể nói là khá thuận lợi, tiền quyên góp được cho trẻ em khuyết tật cũng tính là nhiều. Dòng gửi ở đó 8 ngày, thầy dẫn đoàn chủ động mời mọi người đi ăn cơm, ăn mừng chuyến đi thành công rực rỡ. Mấy ngày ở thành phố C thay đổi thời tiết nên nhất Dao bị dị ứng nhẹ. Cô đi ăn cơm với mọi người chỉ cho đủ số lượng chứ chẳng động đũa nhiều. Trong lúc chờ cả đoàn nghỉ giải lao, cô ra ngoài mua thuốc dị ứng. Về khách sạn, các dãy nói muốn đi ngắm cảnh đêm ở quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà. Nhất giao từ chối không đi, nằm trong phòng, nhắn tin với A Miễn. Đi học sướng thật đấy, không phải ngày nào cũng dán mong ở công ty, mình cũng muốn quay lại học lắm. Nhất giao gửi biểu cảm lườm nguyết. Tháng nào cậu cũng được ra nước ngoài, đó không sướng ạ. Đó là đi hành xác, chứ có phải đi chơi đâu. À, hôm cậu vừa đi thì tên Phùng Tiêu về, nói muốn bán căn hộ đi lấy tiền gửi về cho bố mẹ. Chị nhân có quen ai muốn mua nhà thì giới thiệu nhé. Mấy ngày nay, cậu ta cứ làm phiền mình, mệt chết đi được. Phùng tiêu bán nhà ư, dụ dân cũng chuyển đi rồi ư. Nhất giao mím môi, lắc đầu thật mạnh. Đã tự nói là sẽ không nghĩ đến anh nữa mà. Nhất giao đáp, để mình hỏi. Cô đi một vòng danh sách bạn bè, thăm hỏi từng người xem có ai muốn mua nhà không, lọc ra vài người có hứng thú, rồi chuyển danh sách cho phùng tiêu. Thiếu ra phùng, gửi cho cô một trái tim. Yêu em. Buồn nôn. Sáng sớm hôm sau, Nhất Giao lên xe trở về nhà. Điều đầu tiên cô làm là dành cả buổi sáng để ngủ. Buổi chiều cô đi làm. Nhất Giao đến quán cà phê lúc 2 giờ, thay đồng phục rồi làm việc như thường lệ. Vị trí của cô là thu ngân, thanh toán và nhận đơn hàng của khách, phần việc không quá nặng nhọc so với nhân viên pha chế. Buổi chiều nắng nóng oi ả, cái nóng nực thổi vào trong cửa hàng, điều hòa chạy hết công suất mới làm người ta dễ chịu hơn chút. Nha đào bận rộn tiếp nhận đơn hàng, đúng lúc cửa ra vào mở ra. "Chào mừng quý khách." Cô theo thông lệ, cúi đầu chào khách mới vào. Đi vào là một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, từ đầu đến chân tỏa ra khí chất cao ngạo, giàu sang. Cô ấy đứng xếp hàng chờ tới lượt, nhìn qua thực đơn một lát. Cô tản đi, cô ấy để túi lên bàn, rút ra một tấm thẻ. Haley Lati Nhất dao nhận lấy thẻ, hoàn thành cửng đơn rồi cà thẻ cho cô ấy. "Chị ký vào đây ạ." Cô đưa một tờ hóa đơn ra. Cô gái ký duyệt một cái, phóng khoáng trả lại rồi đi tìm chỗ ngồi. Cô dán thực đơn lên cốc nước. Chờ nhân viên pha chế hoàn thành thức uống Lát sau, một thân ảnh cao giáo từ bên ngoài đi vào Nhất giáo nghiêng đầu sang, sững sờ Dụ dân thấy cô cũng ngạc nhiên không kém Mắt anh tối đi, yết hầu giật giật Nhất giáo máy móc xử lý tình huống Cố làm giọng mình tự nhiên nhất có thể Chào mừng quý khách Anh nhìn cô, đôi mắt thâm sâu không biết đang nghĩ gì Tầm mắt hai người giao nhau, hàng mi dài của anh chớp nhẹ Vết bớt dưới khóe mắt, bị gọng kính che khuất, vẫn là chỉ cần nhìn một cái cũng đủ mê hoặc. Nhất dao tránh đi ánh mắt kia. Biết là càng nhìn vào nó thì tâm trạng sẽ càng dao động. Dù lâu rồi chưa gặp nhau, thế nhưng lời nói qua điện thoại của anh như lời nhắc nhở lại vang vẳng Đánh thức cô để nói cho cô biết rằng bọn họ không còn quan hệ gì nữa. Andrew Giọng nữ vọng tới là từ chỗ người phụ nữ đầy khí chất kia phát ra. Lúc này, dụ dân mới rời tầm nhìn khỏi nhất dao, đứng tại chỗ vài giây rồi xài bước đến cái bàn cạnh cửa sổ, vứt lại cho cô một cái bóng lưng dài. Anh ngồi xuống trước mặt người phụ nữ kia, cô ấy cười tươi như hoa, ngả người về phía trước để gần anh hơn. Nhất dao không nhìn bọn họ, tài vẫn có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ trong quán. Hai phút sau, phục vụ bưng latte đến bàn. Người phụ nữ đưa cốc cho anh, miệng mấp máy. Món cậu thích nhất. Cô cúi đầu, mắt cố gắng không rời khỏi màn hình máy tính. Sự dân và người nọ ngồi nói chuyện hơn ba tiếng đồng hồ. Sắc trời dần ngả tối, người người bắt đầu tan sở, nườm nượp ra về, khiến giao thông tắc nghẽn. Trong lung không có khách, nhất giao giúp dọn một số thứ ở quầy pha chế. Đến khi quay về, thì cái bàn cạnh cửa sổ, không còn người nữa. Trên bàn, để lại hai ly trống. Cô giữ mi, tiếp tục bận biệu với công việc. Hơn 10 giờ, quán cà phê đóng cửa, nhắc dao ra về với thân thể uể oải. Cô vặn người, xoa xoa bả vai mỏi nhờ. Một vài hàng ăn vẫn sáng đèn, có người tiếp tục kinh doanh ban đêm, có người đã chuẩn bị dọn hàng để về nhà. Còn mèo hoang ở góc phố, nhìn thấy người, xù lông rồi nhảy vọt đi, để lại âm thanh lanh lảnh cạnh rùng rợn. Bầu trời thưa thớt một vài ngôi sao, ngôi nào cũng xa tít tắt chẳng biết tới khi nào mới có thể chạm tới. Xe cộ qua lại trên con đường lớn, tiếng còi xe hòa vào chốn náo nhiệt của đô thị phồn hoa, mang theo bao rộn ràng ngân lên không ngớt. Nhất chào dễ trái ở ngã tư, đi vào cửa hàng tiện lợi mua mấy món ăn liền về cho bữa tối. Nhân viên bỏ đồ cho cô vào túi, nhận tiền và cười thân thiện chào tạm biệt. Nhất Dao đẩy cửa, một ngọn gió thổi vù tới. Cô dùng mình kéo áo khoác kín vào một chút. Về đến khu tập thể, Nhất Dao đi vào cổng, chợt bắt gặp bóng người quen thuộc đang đứng dưới cây bàng to. Cô dừng chân, sửng sốt một lát rồi thôi. Cô lấy lại tinh thần, cất tiếng: "Anh đến đây làm gì?" Dụ Dần bước tới trước mặt cô, dùng bờ vai rộng chắn ánh sáng ven đường, chỉ trùa lại một chút để cô có thể thấy gương mặt anh. Dụ dân trao mày. Em bỏ việc cũ rồi. Cô nghiêng mặt, cố tình né tránh đôi mắt anh, lạnh nhạt bát. Bỏ thì sao chứ? Không làm việc này thì làm việc khác, có gì lạ ư? Thái độ biến đổi của cô bị dụ dân bắt được. Anh trầm giọng Em khó chịu, vì hôm nay chạm mặt anh à? Nhất rào im lặng, nín nhịn để không để cảm xúc của mình bị lộ tẩy anh rất thông minh chỉ cần một cử chỉ cũng đoán được cô đang thấy thế nào chính vì nó mà nhất giao không muốn để anh bắt thóp cô ghét nhất là để lộ bộ dạng yếu đuối trước mặt người khác dụ dần quan sát nét mặt cô gọi nhất giao nhất giao nghe anh gọi tên mình chợt thấy khả năng chịu đựng của mình vô cùng kém cô xoay người muốn bỏ đi dụ dần bắt lấy cổ tay cô níu kéo bước chân cô để cô không cách nào bỏ chạy. Nhất dao phung tay để thoát khỏi anh. Đáng tiếc, tay đã bị anh giữ chặt. Anh muốn gì? Cô tức giận lớn rộng, đôi mắt đỏ dần. Không thể nói chuyện sao? Tiếng anh đều đều như cũ, không hiểu sao có thể bình tĩnh một cách thản nhiên như vậy. Nhất dao rất chán ghét chuyện này, dường như bật thốt lên. Anh có bệnh à? Chia tay rồi, nói không bao giờ muốn làm bạn với em rồi. Em đã cố gắng tránh mặt anh, tại sao cứ lẩn vẩn trước mặt em thế? Lại còn đến đây muốn nói chuyện với em. Rốt cuồng anh muốn trêu chọc em, thử thách xem em có thể kiềm chế được bao lâu đúng không? Dụ dân mím chặt môi, vết hầu đảo lên đảo xuống, đôi đồng tử của anh đen như mực, một tia sáng lóe lên phản chiếu với mặt kính, che khuất mọi cảm xúc trong mắt anh. Anh thấy vành mắt cô đỏ ửng, khàn tiếng nói, ý anh không phải vậy. Lời của dụ dân như trên một mồi lửa cho đống củi khô, đang âm ỉ cháy trong nhất giao. Cô thấy mình giống hiện một kẻ tồi tệ lớn tiếng với anh, lòng ngực cô phập phòng, bàn tay nắm lấy túi đồ xiết lại. Thế anh muốn cái quái gì? Chẳng lẽ muốn dây dưa mãi ư, muốn giống như giản quân, không bao giờ để cô có thể yên ổn bước tiếp ư? Anh đã chọn rời đi, dọn khỏi nhà phùng tiêu, bây giờ đột nhiên quay lại tìm em. Dụ dân em có thể nhịn một lần, không có nghĩa là em sẽ nhịn anh mãi nếu anh tiếp tục làm như này. anh muốn em phải làm sao? Cơm giận trào lên, cổ họng cô vừa nói ra liền ứ lại, chỉ thấy bế tắc và chua xót. dự dần nhìn nhất dao kích động nói lớn, anh cũng không giữ nổi bình tĩnh như lúc đầu, giọng nâng cao. anh không muốn làm bạn với em, bởi vì anh chưa bao giờ muốn chia tay em. nhưng anh biết phải làm sao k em xin lỗi một câu, rồi coi như chúng ta chẳng còn gì nữa. Làm bạn ư? Ai muốn làm bạn với em chứ?" Dụ Dần nói bật ra, hoàn toàn không muốn để lý trí kiểm soát nữa. Sụ Dần hít sâu. "Bây giờ thì đủ rồi. Anh không quan tâm điều em muốn hay không muốn, anh sẽ không rời đi nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay." Chuyện này thành công làm sụp lệ chào khỏi khóe mắt cô. Em đâu có muốn chia tay với anh Nếu anh cũng không muốn Tại sao lại làm đủ chuyện khiến em bực mình Anh bỏ đi rồi xuất hiện Cứ im im không nói một lời Anh có biết Lời còn chưa hoàn chỉnh Thì nhất dao đã bị dụ dân ôm lấy Đôi mắt ướt nhẹp lau vào áo anh Cô né đi Nhưng bị anh giữ chặt Dễ dụa không được liền như quả bóng xì hơi để mặc cho anh ôm Cả sân tập thể trống vắng Chỉ có hai người họ Trên cao có vài ánh đèn của nhà dân hát xuống, dường như nơi cũ kỹ này lúc nào cũng im hơi lặng tiếng như vậy. Chẳng khác nào một kẻ già đang tận hưởng ngày tháng cuối đời của mình trong bình yên. Cả dãy phố bên ngoài không một bóng xe, tiếng gió rì rào thổi vào từ nhánh cây. Không biết sau bao lâu, dụ dân buông cô ra, dùng ngón tay cái lau đi dòng nước mắt trên má cô, dầu dĩ. Đừng khóc. Hai má nhất dao đỏ bừng, anh vuốt sợi tóc của cô ra sau rồi nâng cả cô lên, đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Nhất giao chẳng buồn động đậy nữa, nước mắt đã bị anh lau sạch. Hơi thở ấm nóng của dụ dân phả xuống chóp mũi, Miết dao nếm được vị bia nhàn nhạt trên môi anh. Gió thổi làm hàng mi ươn ướt run rẩy. Cô theo phản xạ nắm lấy vạt áo dụ dân, kề sát người anh. Môi lưỡi dây dưa Dụ dân rốt cuộc cũng buông tay, ôm cô vào lòng. Anh cúi thấp mặt, hôn nhẹ lên vành tay cô, ủ rột nói. Anh kết phải rời xa em lắm. Lời anh nói ra, nhất giao tưởng tượng như có một dòng suối nhỏ chảy vào trái tim mình, bao quanh nó, khiến nó không thể nào thoát ra ngoài. Cô ngơ ngẩn, vánh mắt một lần nữa ẩm ướt. Nếu là cô của vài tháng trước, hay thậm chí là của ngày hôm qua... Nhất dao sẽ tuyệt đối, sẽ ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nó đã thành sự thực rồi. Ngay lúc này, cô muốn nhéo mình một cái xem liệu đây là mơ hay là thật. Nhất dao cắn môi, tựa đầu vào lòng ngực, nghe tiếng tim đập của anh. Thời gian vừa qua đối với cô, vừa dài, vừa khó khăn. Vậy mà lúc này, ở trong vòng tay dụ dân, cô chẳng còn thấy bức bối nữa cứ như chỉ cần ở bên cạnh anh, mọi rắc rối đều được giải quyết hết thảy. Nhất giao không còn bận tâm tới chuyện quy tắc của bản thân có bị phá vỡ hay không, càng không muốn nghĩ thêm chuyện gì. Cố chấp, thương tổn, buồn đau, tất cả đều quên hết đi. Cô vòng tay ôm lấy anh, giữ chặt giống như kẻ đang chơi vơi trên biển, chợt tìm được phao cứu sinh. Dụ dần ngạt nhiên, tâm can tan ra thành nhiều mảnh vụn. Anh cảm nhận. Bờ vai mảnh khảnh đang run lên từng cơn. Ân cần vuốt nhẹ tóc cô Đặt một nụ hôn một cách cẩn thận Xuống vành tai ửng hồng Anh xin lỗi Ngữ khí có chút xúc động Dụ dân không giữ được lòng mình nữa Anh không nên bỏ đi Không nên để tới bây giờ Mới đi tìm em Bàn tay cô nắm lấy áo anh Xúc cảm cuộn trao như thủy chiều Nhất dao chôn mặt vào trước ngực anh Cọ cọ để lại mấy vệt nước bé nhỏ Nhiệt độ cơ thể dụ dân nóng hồi, cũng như con tim đang rực cháy của anh. Đáy lòng anh xốn sang mãnh liệt. Một lần nữa, anh ôm hai bên mặt cô, chặn lấy đôi môi đỏ hồng. Bị kích thích, nụ hôn của anh mãnh liệt hơn, thậm chí còn hơi mất kiểm soát. Hơi thở cả hai trở nên rồn rập, đáy mắt cô dần mê muội. Nhất dao nắm vai anh, rút khỏi nụ hôn trước khi nó tiến quá đà. Dụ dân cô thở hổn hển, nạp lại dưỡng khí. Ừ, người dụ dân dần nóng, hai tay rực hồng. Em không biết, liệu mình có làm tổn thương anh lần nữa không? Anh vẫn muốn quay lại sao? Dụ dân trịnh trọng gật đầu, khản giọng đáp, muốn. Anh không nhiều lời mà thẳng thắn nói ra, giống như không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa. Nhất giao chân chân nhìn anh, không biết phải nói sao. Tại sao ông trời lại cho cô cơ hội được gặp người như anh chứ? Cô lấy tay quẹt dòng nước mắt đã khô, bọng mắt hơi có dấu hiệu sưng, dụ dần rủ mát, đau sót thì thầm. Anh đã bảo em đừng khóc mà. Không khóc thì vô cảm lắm. Đâu phải lúc nào em cũng có người nửa đêm chạy tới đây nói lời đường mật. Dụ dần ngơ ngác, chỉ trong giây ấy lại mỉm cười anh lấy ống tay áo chùi khé mắt cô lẩm bẩm em chịu ủy khuất rồi anh có muốn lên nhà không dụ dân không chần chừ mà đồng ý luôn hai người đi lên nhà nhất giao mở tủ lấy dép cho anh dụ dân cúi xuống phát hiện đôi dép cũ hồi trước cô mua cho anh vẫn chưa bị vứt đi một cỗ cảm xúc khác lại dâng lên anh nín thinh dọn đôi dép vào rồi theo cô vào trong Bông tuyết chạy ra, đi vòng tròn quanh chân anh ngửi ngửi. Dụ dân bế nó lên, con mèo ngoan ngoãn, nằm gọn cho anh ôm. Nhất dao để túi đồ lên bàn, quay đầu hỏi anh. Anh muốn ăn mì không? Em chưa ăn tối ư Anh đứng giữa phòng khách, trên tay là bông tuyết đáng tích cực hưởng thụ. Cô lắc đầu. Dụ dân mím môi, thả mèo xuống. Anh nấu cho em. Không cần, anh cứ ra sofa ngồi đi, em pha trà cho anh. Cô đáp. Giết lời, bầu không khí sôi vào im lặng. Nhất rào nhận ra, lời nói của mình có chút khách sáo, coi anh như một người khách đến chơi nhà. Cô Bất giác nắm tay thành quyền, lúng túng, ngượng nghịu. Dụ dân là người hóa giải sự ngại ngùng sâu sắc này, anh sán tay áo, đi tới, nắm vai, đưa cô ra khỏi bếp. Anh nấu, em đi tắm. Câu này nghe như đang phân phó nhiệm vụ, không được chối cãi mệnh lệnh. Nói xong, dụ dân quay lại gian bếp, mở túi đồ cô mua ở cửa hàng tiện lợi trước đó ra. Bồng tuyên kêu meo meo, bỏ mặt cô, chạy đeo dụ dân kiếm miếng ăn. Nhất rào quan sát anh một hồi, rốt cuộc cũng nghe theo lời anh, vào phòng ngủ, lấy quần áo đi tắm. Hôm nay cô không dám tắm lâu, rửa giấy trong 10 phút, đã mặc quần áo ra ngoài. Cô buộc tóc thành đuôi ngựa, gương mặt trắng hồng sạch sẽ, thanh tú. Dụ dân đang chiên trứng, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh đầu. Ánh mắt lướt nhanh qua người cô hỏi. Xong rồi à? Cô gật đầu. Trứng chín, anh bắt bếp, để vào bát mì mang đến bàn. Lúc sau anh quay trở lại với bát mì thứ hai. Hai bát mì thoạt nhìn không khác gì nhau. Nhất ra nhìn kỹ thì thấy, mì bên cô có vẻ nhiều hơn. Lần sau đừng ăn mì nữa, đồ ăn liền không có nhiều chất, không tốt cho cơ thể. Anh ngồi xuống. Nhất Dao cầm đôi đũa gắp mì lên. Hôm nay tâm trạng không tốt nên mới muốn ăn mì để giải tỏa. Lời này không có ẩn ý gì hết, chỉ ngẫu nhiên nói ra, nhưng động tác của Dụ Dân dừng lại, năm chiêu nhìn cô. Nhất Dao không phát hiện ra hành động đó. Lúc cô ngẩng đầu lên thì anh đã cúi mặt xuống. Bọn họ ăn mì trong yên tĩnh, xung quanh chỉ còn tiếng bát đũa va chạm. Trong một khắc, thời gian như tua lại về quá khứ, vào lần đầu tiên họ gặp nhau, họ cũng ngồi đối mặt ăn mì như thế này. Khi ấy, cả anh lẫn cô đều không biết nhiều về nhau, vậy mà đến giờ họ đã cùng trải qua đủ thứ. Tìm hiểu, yêu đương, cãi cọ, làm lành, tất cả y hệt như một giấc mơ mà cô chưa từng nghĩ tới. Nếu anh không dừng chân giữa cuộc đời cô, có lẽ cuộc sống từ trước đến nay của cô sẽ mãi chỉ vô vị và nhợt nhạt. Thật may rằng anh không rời đi, thậm chí còn khờ khạo ở lại. Không chỉ vậy, anh còn ngốc nghếch đặt hết tin tưởng vào cô, không buồn quan tâm mà nói muốn quay lại. Lúc đó mà không bị xúc động, có khi cô đã hỏi anh, sao anh lại muốn liều như vậy? Nhưng anh không bao giờ làm chuyện gì bất cẩn mà không suy tính. Đó vốn đã là con người anh rồi. Rất nhanh chóng bát mì được ăn hết, nhấc dao tự động thu dọn bát đĩa. Lần này cô không hỏi ý kiến anh nữa, mang bát để vào bồn rửa rồi cầm ấm đun nước đi pha trà. Dụ Dần ngồi trên cái sofa, bông tuyết trèo lên, sa vào lòng anh nhịch ngụp. Dụ Dần ôm nó, đặt lên đùi trêu chêu. Nước sôi, nhấc dao pha trà, cầm tới bàn cho anh. Dự dân ngẩn đầu, đôi mắt trong veo hướng về phía cô, hai bàn tay vẫn đang ôm lấy đầu bông tuyết. Bị anh nhìn chằm chằm, nhất dao hơi mất tự nhiên. Anh nhìn gì thế? Ngắm em. Dụ dân hồn nhiên đáp. Cô á khẩu. Em gầy đi nhiều quá. Anh chen thêm một câu. Cô nhìn xuống người mình, cẩn thận giò xét. Cũng đầu đến nỗi, anh mới gầy ấy. Dụ dân không phản bác, lặng thinh. Xem ra, bọn họ đều không sống dễ dàng gì vào thời gian qua. Giống như một thói quen, cô lại hỏi, có phải anh suốt ngày thức đêm làm việc không? Anh thả mèo ra, đứng lên đi qua chỗ cô đáp. Không có. Đến gần, hương thơm nhẹ của anh lại ùa đến, hình như anh đã đổi sữa tắm. Không phải là mùi chanh man mát nữa, mà là hương cam thoang thoảng, khá dễ ngửi. Nhất Dao không nghĩ gì mà ôm chầm lấy anh, muốn tận hưởng thật rõ hương vị trên người anh như thế nào. Dụ dần sửng sốt nuốt khan, cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô gần trong gang tấc, nhiệt độ trong anh tăng vọt, không khắc chế nổi, anh hôn tai cô. Nhất Dao bị nhột, vừa mới nâng mặt lên thì anh đã tận lực bắt lấy cánh môi. Nụ hôn này của anh vừa vội vã, vừa mang theo dục vọng. Nhất dao nhanh chóng chìm đắm vào sự cuồng nhiệt ấy Tựa như củi khô bốc cháy, dụ dân thoát khỏi nụ hôn, mắt tối đen, hơi thở hỗn loạn Trong nhà em có áo mưa không? Cô gật đầu Lúc trước cô đã mua một hộp về dự phòng Dụ dân không nán thêm tích tắc nào, đôi môi lại phủ xuống, khom lưng, nhấc bổng nhất dao lên Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân vắt quanh vòng eo hẹp của anh Cửa phòng ngủ cứ thế bị đẩy ra, rồi đóng vào. Bông tuyết bị chặn lại bên ngoài, không thể ngó đầu vào trong, út út gào lên. Nhưng cả hai lúc này đều đã chìm trong ham muốn, không còn để tâm tới chuyện gì khác ngoài đối phương nữa. Dụ dân đặt nhất dao lên giường, đè lên người cô. Anh thỏ tay, tháo chun buộc tóc cô ra, mái tóc đen xóa lòa xòa. Cô luồn tay xuống dưới, cởi túng cúc áo sơ mi cho anh, chạm lên thân nhiệt như lửa đốt kia. Ngăn kéo thứ hai Nhất dao nói qua kẽ môi, con người long lanh tẩm sương mù. Anh vươn tay, mở ngăn kéo thứ hai bên tủ đầu giường, lục lọi rồi lấy ra một hộp bao cao su. Đêm hôm nay thật thanh tĩnh, tuy nhiên nó không còn cô đơn như mọi ngày nữa. Khi xong chuyện, cả người nhất dao toàn là mồ hôi. Cô mệt mỏi lườm anh Biết thế, đã không nghe lời anh đi tắm Bây giờ phải tắm lại rồi Dụ dân nghiêng sang hôn má cô Anh giúp em Nói xong anh rời khỏi giường Nhật quần áo bị vứt bừa bãi dưới mặt đất lên Có cả áo ngực và quần lót Anh mang nó vào nhà tắm Treo lên trên giá nhất dao nằm lười Cuối cùng cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh Dụ dần xoay người lại Đúng lúc cô bước vào Từ góc độ này, anh dễ dàng nhìn thấy được mấy vết hôn lờ mờ do anh để lại trên người cô. Dụ dần mím môi, mắt sâu thêm vài phần, mang tay từ nãy giờ vẫn chưa hết đỏ. Nhất giao thấy anh không đi ra, nhướng mi... Anh muốn tắm uyên ương à? Anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, chỉ để lại một câu... Đừng tắm nước lạnh, rồi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại hộ cô. Vài phút sau, Nhất Giao mặc quần áo chỉnh tề, rời khỏi phòng tắm. Dụ dân đã gấp gọn lại giường chiếu, đang ngồi trong chăn xem điện thoại. Cô mở chăn chui vào, anh rời mắt khỏi màn hình, thuận tay ôm cô. Nhất Giao tựa đầu vào ngực anh hỏi, Anh xem gì đấy? Vài thứ trong hợp đồng. Anh muốn mở công ty, mấy tháng trước ở Mỹ, tìm kiếm nguồn lực và nhà đầu tư. Mọi thứ thế nào rồi? Cô bất ngờ. Dụ dân hạ mát đáp, chưa đâu vào đâu cả. Anh đang tính đến chuyện mời một số người hồi trước làm ở Vĩ Quyên về, chỉ không biết họ có đồng ý không, nhất là khi công việc của họ bị trao đảo vì vụ kiện. Khi vụ kiện kết thúc, anh trở lại nhà cũ của ông nội mới biết, từ trước ông đã muốn lập một công ty công nghệ, tiền vốn cũng đã chuẩn bị đủ, chỉ là chưa kịp thực hiện thì ông đã không còn sức khỏe nữa, nên anh muốn hoàn thành nguyện vọng này của ông. Anh nắm tay cô bóp nhẹ. "Nếu anh không thành công, nếu chuyện này lâm vào đường cùng, có thể sẽ mất hết tất cả. Em có ngại không?" Nhất Dao nghe anh nói, im lặng một hồi rồi hôn anh. "Em tin anh làm được." Sự dân cười dịu dàng, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng bao cảm xúc căng tràn đang dần nở hoa. Anh ừ một tiếng. Cô ngắm anh một lát, chần chừ mở miệng Em quay lại trường học rồi. Học viện mỹ thuật, em đã đăng ký thi xét tuyển của trường. Lúc phụ kiện của anh diễn ra thì có thông báo đã trúng tuyển. Cô hạ mắt, lông mi rủ xuống. Thế nên em mới đổi công việc để phù hợp với lịch học. Lúc ấy, hai ta vẫn đang nên em mới không nói cho anh biết. Trong mắt Dụ Quân thoáng kinh ngạc, mắt không rời khỏi cô nửa bước, nhất giáo hít sâu. Đã đến nước này thì cô muốn nói cho anh biết tất cả mọi thứ, không giấu giếm gì nữa. Lòng bàn tay Nhất Giao vô thức tiết ra mồ hôi thì bị dụ dân nắm lấy. Anh ngồi yên không nói gì, ánh mắt toát lên cái vẻ mà cô có thể tin tưởng dựa dẫm vào. Nhất Giao như được tiết thêm sức mạnh, cô cắn môi, nửa phút sau mới bắt đầu kể chuyện chuyện đã từ quá lâu, xong không hiểu sao cô cảm thấy nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Ngày trước nhà nhất giao ở thành phố B, lúc đấy thành phố B mới chỉ là một vùng nông thôn nhỏ bé và quê mùa, cả bốn phía đều là ruộng đồng. khác với bao người, tuổi thơ nhất giao chẳng mấy đẹp đẽ. mẹ cô bỏ đi từ lúc cô còn chưa biết nói, tới bây giờ cô chưa từng biết mặt bà như thế nào. sau này có lẽ cũng không bao giờ biết được. Bố cô không được đi học, một chữ đều không biết, cả ngày chỉ làm lụng, kiếm bữa qua ngày, lại còn phải nuôi nhất dao lớn. Đương nhiên, khi khó khăn và cô độc là lúc yếu đuối, người ta dễ xa vào những điều xấu. Bố cô không phải là trường hợp ngoại lệ. Tối đi làm về, người ông lúc nào cũng bốc lên mùi rượu khó ngửi, chưa ngày nào là không. Thì thoảng, ông đi hết cả một tuần liền, tới lúc về, người vẫn nồng nặc mùi cồn như bao ngày. Nhất giáo biết Ông hết rượu rồi cờ bạc Đối với một cô bé con Thì muốn cũng không ngăn nổi Lúc thua bạc Ông ta sẽ về đánh mắng cô Không chịu để cô yên dù chỉ một giây Có hôm Ông còn bê một chậu nước lạnh dội thẳng vào người cô Chỉ vì cô ngủ Sau đó Bắt cô đứng ngoài cửa Giữa đêm đông rét cắng. Sau cửa Là lời rủa thề khó nghe Những lúc đó Nhất giáo sẽ chạy ra khỏi nhà Để sang tìm A Miễn Cùng cô ấy vượt qua cơn ác mộng. Chính vì có gia đình như vậy, Nhất Giao rất muốn tìm cho mình một lối thoát. Cô muốn học tốt, muốn lên thành phố, muốn rời khỏi căn nhà chẳng đáng để cô ở lại này. Cô thích vẽ, A Miễn thừa khen cô vẽ đẹp, có lần còn được trao giải nhất hội họa của huyện. Nhất Giao nung nấu một ước mơ, làm họa sĩ, ước mơ vươn mình thật cao khỏi bãi bùn này để trở thành bông hoa đẹp nhất. Nhất giàu lên cấp 3, vì bố phải chuyển đi nơi khác làm việc, nên cô rời khỏi căn nhà cũ, tới học ở một trường cấp 3 khác. Giữa môi trường xa lạ, đấy cũng là lúc cô trở thành bạn với Phùng Tiêu. Hàng ngày, gắn lấy nhau như hình với bóng. Đi học, tan học, đều cùng sánh bước. Lớp 12, cô bạt mạng học tập, vùi đầu vào sách vở không kể ngày đêm. Mong muốn sẽ đỗ vào học viện mỹ thuật để rời khỏi bố Rời khỏi đau khổ dai rằng để tự thân một mình phấn đấu vì tương lai Và Nhất Giao đã làm được điều đó Ngay giây phút cô nhận được thư trúng tuyển Nhất Giao dọn hết đồ đạc chuyển tới thành phố Nửa câu từ biệt cũng không nói Chỉ để lại một khoản tiền nhỏ cho bố coi như là tạm biệt Khi ấy cô rất sung sướng Cô vui vì cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng vì đã thoát khỏi địa ngục giam cầm cô suốt bấy lâu. Lên thành phố, cô chăm chỉ học hành, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ của học viện và thành phố, tích chữ cho mình kha khá giải thưởng so với một cô sinh viên năm nhất. Đi học về, cô lại đi làm thêm kiếm tiền nuôi thân. Suốt một năm không ngủ quá 5 tiếng đồng hồ, quãng thời gian đó cực khổ, nhưng cô rất hạnh phúc. Nhưng không hạnh phúc nào là êm đềm mãi mãi. Ngày cô kết thúc năm học đầu tiên, bố bị cảnh sát bắt vì tổ chức đánh bạc trái phép và buôn ma túy cho khu vực xung quanh. Bị phán 15 năm tù giam. Đồng thời còn để lại khoản nợ ngân hàng khổng lồ chưa trả. Lúc nhất giao nhận được điện thoại của tòa án, cô cảm tưởng bầu trời đã sụp xuống, mọi thứ đều rơi vào vực sâu đen tối. Thậm chí, ông ta còn không đủ tiền để thuê luật sư Trong một đêm, mồ hôi công sức gây dựng nên cuộc sống tốt đẹp của cô đã tan biến Khi cô tới tòa án, thấy bố mình tiêu tụy bị còng hai tay lại Cô rớt nước mắt, nghĩ rằng ông ta đáng bị như vậy Tòa nói, ông ta muốn gặp cô, nhất giao đồng ý Ngay giây đầu tiên cô bước vào, ông ta hoảng loạn muốn chạy lên túm cô thì bị giữ lại mày, mày phải cứu tao ra khỏi chỗ này. Mày lên thành phố, tao nghe nói mày được nhiều giải thưởng lắm đúng không? Giải giải thưởng tức là nhiều tiền. Mày cầm tiền đưa cho lũ này, bảo chúng thả tao ra. Tao không muốn ở trong này. Hai con mắt ông ta long sòng sọc, giữ trợ uh, trợ to như thể nếu không cứu ông ta khỏi đây, ông ta sẽ giết cô vậy. Nhất dao vừa giận vừa đau, nhưng cơn giận của cô lớn hơn nhiều. Ông nợ ngân hàng bao nhiêu? Mắt cô đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta nói ra một con số, nhất dao phải nhắm mắt, hít sâu mới có thể bình tĩnh không hoảng sợ. Không biết được tại sao cô có thể trải qua ngày hôm đó. Sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Mày đưa tao ra khỏi đây, nhanh lên! Tạo để ra mày, tao nuôi mày lớn, mày không được bất hiếu với tao. Cô ngồi trên ghế, hai tay run rẩy, mắt cay xè. Nhất Dao biết bố mình là người như thế nào, sống sao, nhưng giờ đối diện với ông ta, trong cô thất vọng đến đáng cay. Cô nói, "Tôi sẽ giúp ông trả món nợ ngân hàng coi như báo hiếu vì ông nuôi tôi bao năm qua. Còn án tù, chuyện ông làm ra, ông tự mình gánh lấy." Tôi không bao giờ muốn giúp ông một lần nào nữa. Sau này ra tù, cũng đừng đến gặp tôi. Nói xong, cô bỏ đi. Ba tháng sau, ông ta chính thức thụ án tù. Cũng trong năm đó, nhất giao bỏ học, bỏ cả hội họa vì không thể chi trả học phí. Cô bắt đầu chật vật kiếm tiền trả nợ. Cô từng mang sơ yếu lý lịch của mình đi khắp nơi để ứng tuyển. Đáng tiếc, chẳng ai muốn nhận một lao động không có tay nghề. Thế nên, chỉ có thể làm mấy công việc tay chân vất vả. Năm 20 tuổi, vì quá áp lực, lại làm thêm cả tháng quá sức, ngủ không đủ giấc, nhất dao mắc chứng trầm cảm nhẹ. Muốn tìm đến thuốc để chống đỡ tinh thần, cô đến một phòng kháng tâm lý. Chính thời điểm ấy, cô gặp giản quân. Anh ta giúp đỡ cô suốt cả một năm đó, không chỉ chữa bệnh, còn giúp cô đắp phá lại tâm hồn. Dần dần, giản quân đã nảy sinh tình cảm với cô, cô đồng ý ở bên anh ta. Hai năm sau, Nhất Giao nhận được tin bố cô đã chết trong tù vì đau tim. Cô không rơi một giọt nước mắt nào. Hôm nhận cho cốt ông, Nhất Giao mang nó dài xuống biển, cầu mong kiếp sau, ông ta sẽ không trở thành con người tồi tệ như kiếp này. Sau sự kiện đó, cuộc sống của cô dần ổn định hơn, không còn thấy bị chèn ép nữa. Mục đích duy nhất là trả hết nợ và kiếm sống nuôi thân. Khi Lâm Quyền xuất hiện, em và Giản Quân chia tay. Em cũng không yêu ai tới khi gặp được anh. Em sống cuộc sống ấy rất lâu. Năm 26 tuổi mới trả hết món nợ, cũng bắt đầu do dự trước hội họa. Em sợ không muốn đụng đến nó vì mỗi khi thấy nó, em sẽ nhớ lại năm tháng khổ cực kia. Lúc mà tất cả đều sụp đổ trước mắt em, khi em chưa kịp nhận ra. Không ngờ cũng vì nó mà em cãi nhau với anh. Bàn tay cô buông lỏng, gượng cười cúi mặt. Hôm em biết tin vụ kiện, em lại chạy đến tìm anh, nhưng không gặp được anh. Nhớ lúc đó mà em mới tự hỏi bản thân. Nếu anh có thể dũng cảm đứng lên bảo vệ thứ mình thích, thứ mình làm ra, thì tại sao em không thể... Thế nên em đã gặp thầy giáo cũ, miệt mài ôn luyện và đỗ lại vào học viện. Kết thúc câu chuyện, Nhất Giao sờ ngón tay mình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhổ hết mấy cái gai trong lòng ra. Ngày này, cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến. Thế nhưng trải qua rồi mới biết, hóa ra giải bày mọi chuyện không khó như cô tưởng. Chỉ ít thì hiện tại, cô thấy rất thoải mái. Nhất Giao ngẩng mặt nhìn anh, e dè. Em không ngại anh mất mất tất cả. Vậy anh có ngại em là con gái của một kẻ không ra gì không? Anh cẩn thận suy tư, bầu không khí im ắng này khiến Nhất Dao hơi lo lắng, ngón chân cô co lại, rất muốn nghe câu trả lời từ anh. Không biết bao nhiêu tích tắc trôi qua, mắt dụ dân có sự dao động nhỏ, anh nói, "Lại đây." Nhất Dao nghe lời anh, duấn người về phía trước, đúng lúc người cô rơi vào một vòng ôm vững chãi. Cô giật mình, cảm giác bàn tay anh vỗ nhẹ sống lưng cô rất có nhịp điệu. Anh đang vỗ về cô. Đủ loại tư vị dập dành trong cô lúc này, một lần nữa làm vanh mắt cô nóng lên. Dụ dần xoa đầu nhất sao, âm thanh rất dễ nghe. Không ngại. Hai chữ ngắn ngủi đó kích thích tất cả giác quan của cô, khiến nó bừng lên như một ngọn lửa lớn giữa cánh rừng mù mịt sương khói, dù ta đi bóng tối bấy lâu nay đã bao phủ. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt, chậm chậm lăn khỏi khóe mi Nhất dao quyệt nó đi, dựa toàn lực và người anh Người dụ dân luôn luôn ấm áp, lực bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng và dịu êm Một khắc chưa từng dừng lại Ngoài kia, đền hoa thành phố lung linh dạng người Đủ rộng lớn, đến người ta có thể cảm thấy lạc lõng Thế nhưng, giữa môn vàn hoa lệ ấy, vẫn có người tìm được đến nhau Quá khứ không quan trọng Tương lai thế nào mới là điều đáng quan tâm Tiếng Anh đều đều Mỗi chữ rõ ràng rót vào tay cô Nhất vào run nhẹ Cô ngẩng mặt lên Đôi mắt long lành đẫm xương Anh thấy mắt cô bắt đầu đo đỏ Câu mày Đừng khóc Cô lắc đầu Không nhịn được mà ôm cổ Kéo dụ dân lại Hôn anh Bàn tay đặt trên lưng cô có hơi buông lòng Ngay sau đó, lại chặt hơn, nâng người cô ngồi lên đùi mình. Lông mi của cô quẹt qua đôi mắt anh, nụ hôn đầy cảm xúc này kết thúc. Nhất giao ôm anh, thầm nói. Sao em lại gặp được người như anh chưa? Sao vậy? yết hầu dụ dân giật nhẹ, nước mắt ngấm làn da trắng sạch gần trong gang tức. Nhất dao cười. Quá ngốc! Anh nhíu mày, véo eo cô, bày tỏ thái độ phản đối. Dù gì, anh cũng học ở MIT. Cô bị nhột, biết ngay anh sẽ hiểu câu nói này theo cách khác. Nhất thời, nhất cao cười mặc kệ. Trợt cô nhớ ra một chuyện, bay ra bộ mặt nghiêm túc. Dụ dân. Ừ. Người phụ nữ hôm nay anh gặp ở quán cà phê là ai? Nói gì mà nói đến tận ba tiếng? Lời nói này rất có mùi ghen tuông. Dụ dân ngẩn ngơ, mất máy môi... Có phải vì chuyện này mà trước em mới lớn tiếng mắng anh ở dưới nhà không? Nhất giáo đỏ mặt. Cũng không thể nói thế. Lúc đó, cô tức là thật, chuyện anh gặp người phụ nữ kia chỉ là một phần thôi. Cương mặt anh tràn ngập ý cười, ôm cô chặt hơn. Đấy là nhà đầu tư của anh, đồng thời còn là chị họ. Nhất giáo á khẩu. Chị ấy có chồng rồi anh ý tứ chen thêm một câu nhất dao mặt đỏ lửng cô xấu hổ xuống khỏi đùi anh kéo gối nằm xuống giả vờ nói một câu để anh không biết là cô đang bối rối đi ngủ thôi muộn rồi nhất giao nằm quay lưng về phía anh thoáng nghe được tiếng cười thấp từ phía dụ dân anh xuống giường tắt đèn sau đó lại trở lại nằm cạnh cô nhất giao nhắm mắt vừa lúc Một cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô sát gần vào người anh. Hơi thở trầm ổn của dụ dân phạ lên lỗ tai, theo đó là một tiếng nói khẽ. Em đừng lo, anh không bỏ em đâu. Nửa giây sau, bàn tay nọ từ bụng cô hướng lên trên, nghịch ngợm không yên. Nhất rào để tay anh lái, quất ức. Em không muốn đi tắm lần nữa đâu. Không tắm cũng được. Dụ dân hôn gái cô, để lại vết ướt át mờ ám. Nhịp thở của nhất dao dần thay đổi, cô xoay người. Thấy em ghen, anh cũng động dục được sao? Câu hỏi đó rõ ràng là châm biếm, nhưng dụ dân không để ý, anh gật đầu. Bà nãy trông em rất đáng yêu. Bị trêu chọc, khó lòng mà cầm cự nổi, nhất dao sờ người anh, tìm vị trí nhạy cảm ở hông, rồi xéo một cái. Dụ dân giật nảy mình, thở gấp. Anh bắt lấy tay cô, giữ chặt Đừng lộn xuống Tiếng anh trầm đục, phản ứng cơ thể ngày một rõ rệt Nhất dao quan sát ngũ quan lờ mờ của người nọ trong bóng tối Bật cười dụ dân Anh ngày càng phóng túng rồi Anh hôn cô đam, đáp... Học đường cái xấu từ em Nhu cầu của cô có mãnh liệt đến vậy đâu cơ chứ Cô bĩu mồi Còn muốn đổ tội cho em Môi anh thoát ra một tiếng cười, đầu chôn ở xương quai xanh của cô, nhiệt tình hôn lấy. Người anh nóng hôi hổi, chạm đến đâu cũng như lửa đang bùng cháy. Mồ hôi toát ra từ hai bên huyệt thái dương, thấm đẫm cả tóc mai. Anh dùng lực nâng người cô lên, dễ dàng để cô ngồi lên eo mình, say mê ngắm nghía. Hóa ra muốn kiểu này à? Cô nhớ mày. Anh không nói gì, hơi tở nặng nề bán đứng mọi tâm tư. Nhất dao cúi người xuống, hôn anh một cái Một lần nữa thôi nhé, mai em còn phải đến trường Đêm nay trăng thanh gió lạnh, đồng hồ tích tắc chuyển động Bông tuyết ngủ trên kế cựa thân mình, lật người tiếp tục chìm vào giấc mộng Cả căn nhà yên tĩnh, có vài ánh đèn thi thoảng dọi từ cửa sổ vào, đi nhanh qua rồi tắt ngúm Dường như đêm dài mới chỉ vừa bắt đầu thôi Nhất dao theo đồng hồ sinh học, tỉnh dậy lúc sáu giờ, đầu dối tinh dối mù. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cô nheo nheo mắt vài lần. Bên cạnh không có một bóng người, cô thử sờ ga giường, vẫn còn chút hơi ấm. Đoán anh chưa rời giường được lâu. Nhất dao ngồi dậy, vặn mình, rồi cầm quần áo đi tắm, bù đắp cho tối qua mệt quá mà ngủ quên luôn. Dụ dân quay trở lại phòng, thì không thấy nhất dao đâu, trong phòng tắm, chuyên tới tiếng nước chảy. Anh dọn dẹp giường chiếu, chạy phẳng ga giường, sau đó nhấc bông tuyết đang nghịch ngợm dưới gầm giường ra ngoài. Năm phút sau cô tới phòng khách, thấy trên bàn bày một đĩa bánh mì kẹp. Dụ dần đứng trong bếp cắt hoa quả, khung cảnh vô cùng giống một gia đình nhỏ. Lòng nhất dao thấy ấm áp. Cô đi tới bên cạnh anh, nụ cười tươi tắn làm dạng giữa khuôn mặt. Chào buổi sáng. Cô vừa mới tắm, người tàn ra hương hoa dễ chịu. Dụ dân cúi đầu, cắt dài, ngâm một tiếng ừ Kính của anh trườn xuống sông mũi, vết bớt trái tim bên khóe mắt lộ ra, trông thập phần cuốn hút Chợt! Mỹ cảnh nhân gian là đây chứ đâu xa Anh ăn sáng chưa? Vừa ăn rồi, bánh của em anh để trên bàn Nhất sao ngắm anh thêm chút nữa, cho thị giác của mình ăn no, rồi quay người ra, đi tìm đĩa bánh kẹp, lấp đầy cái bụng đói Cô không thích ăn cà chua, nên có tận mỗi lần ăn bánh mì kẹp đều mở ra xem bên trong có cà chua hay không. Có thì sẽ bỏ ra. Dụ dần mang đĩa hoa quả ra, đúng lúc nhất dao đang ngó bên trong chiếc bánh mì, anh đặt đĩa xuống bảo, anh không cho cà chua vào đâu. Cô hài lòng đặt lại miếng bánh, cầm lên ăn. Xong anh vào phòng ngủ lấy áo khoác, quay ra, liền thấy chiếc áo mình để quên ở đây năm ngoái vẫn treo trên giá để đồ anh gỡ chiếc áo xuống bề mặt nó sạch sẽ không một vết bẩn bên trong còn thoang thoảng mùi nước giặt Dụ Dần vẫn nhớ hôm cô nhắn tin nói anh qua lấy áo khoác anh vì tức mà nói không qua lúc đó anh thực sự tin rằng cô sẽ ném đi hoặc vứt cho người khác không ngờ nó vẫn ở đây nhìn xuống dưới chân đến cả đôi dép đi trong nhà cô mua cho anh cũng ở lại đây Dụ Dần chớp mắt ngực phập phồng nhiều suy nghĩ Anh dừng dây lát, để lại chiếc áo lên giá, cầm áo khoác của mình đi. Nhất dao mới ăn được nửa chiếc bánh, tay cầm điện thoại xem tin nhắn mới. Nghe thấy tiếng bước chân, cô không rơi mắt khỏi màn hình, một bên má hơi phồng. Anh cho bông tuyết ăn hộ em với, thức ăn ở ngăn kéo thứ hai phía dưới. Ừ. Dụ dân tìm túi thức ăn, bông tuyết cuốn lấy chân anh, mắt mở to. Đổ thức ăn ra cái bát cho nó, dụ dân đem bát, đặt xuống góc bếp. Bông tuyết liền phi qua, ăn ngấu nghiến. Cô xem tin nhắn xong thì bỏ điện thoại xuống, vừa ăn vừa hỏi. Hôm nay anh phải làm gì? Hôm nay đi xem văn phòng, sau đó gặp thêm một nhà đầu tư khác. Có thể vài tuần tối sẽ rất bận. Nhất đào gật đầu, không hề tỏ ra thất vọng, còn buông một câu. Có gì thì em giúp anh nhé. Dự dân không từ chối. Thấy trang phục trên người anh đã chỉnh tề, cô cắn một miếng bánh. Bây giờ anh đi luôn hả? Ừ, đã hẹn nhà môi giới lúc bảy giờ. Liếc đồng hồ đã sáu rưỡi, đi từ bây giờ thì vừa kịp. Em thì sao? Chín giờ em mới phải đến trường. Nhất rào nhét nốt miếng bánh mì cuối vào trong miệng, phủi phủi tay, cầm giấy ăn lau sơ qua miệng rồi đứng lên, đi tới chỗ anh. Trong mồm cô vẫn đang nhai, hai má phồng lên như trước bóng bay nhỏ. Cổ cô hơi nhếch lên, ra hiệu anh cúi xuống. Dụ dân biết cô muốn làm gì, khóe miệng cong nhẹ, nghe lời nghiêng xuống, nhận được nụ hôn như gió lướt của cô. Mắt anh lấp ló những tia sáng li ti. Đi cẩn thận nhé! Đúng như lời dụ dân nói, mấy tuần tới anh bận thật, chỉ kịp gọi điện cho cô nửa tiếng vào buổi tối, rồi lại làm việc tiếp. Tuy không phải lúc nào cũng nhìn mặt nhau, nhưng cái cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà nằm trên giường, nghe giọng anh qua điện thoại, liền vô cùng thoải mái. Giống như phiền muộn lo âu đều bị xóa sạch, chỉ còn lại những giây phút vui vẻ nỗ lực. Cuối tuần cô đến nhà ai Miễn chơi, thấy sắc mặt cô rất tốt, cô ấy liền đoán ra được vấn đề. Hai người quay lại rồi hả? Nhất dao gật đầu. Bảo sao, trông cậu như trẻ hơn mười mùa xuân ấy. Cô ấy đắp thịt vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Gần đây, A Miễn nói, muốn là một người bạn gái đảm đang của thẩm trí. Cứ lúc rảnh, làm mầy mò công thức nấu ăn, còn kêu nhất giao qua làm trượt bạch. Nói thẳng ra thì, tài nấu nướng của A Miễn rất tệ. Thức ăn nấu ra không quá mặn thì cũng quá nhạt. Được cái cô ấy rất kiên trì, không từ bỏ. Qua mấy lần thất bại thì tay nghề cao hơn lên chút. Hôm nay nấu món gì? thịt nướng và bắp xào. An Miễn mở hộp ngô đã tách hạt, quay đầu hỏi: xào bắp có cần cho đường không nhỉ? Nhất Giao nhún vai. Cô cũng rất gà mờ về khoản nấu ăn. An Miễn tặc lưỡi, cứ cho đại một thìa đường vào. Nửa tiếng sau, món thịt nướng của cô ấy ra lò, thơm nức mũi. Nhất Giao ngồi một bên vỗ tay, miệng khen cô bạn siêu đỉnh. Hà hà, tên họ thẩm kia mà không phục mình, thì mình không làm người. An Miễn thái thịt ra đĩa, múc một ít bắp xào sang bên cạnh, đặt xuống trước mặt Nhất Giao. Mời bảo bối ăn thử. An Miễn lấy thêm một đĩa cho mình, bê đến đó ngồi đối diện cô. Nhất Giao ăn thử mỗi thứ một ít, gật gù khen vừa miệng. Hưởng thụ thành quả của bản thân, A Miễn tán gỗ mấy thứ với cô. Chuyện làm lành của cậu với dụ dân thế nào? Mới xảy ra cách đây mấy tuần. Cô ấy hiểu ra... Bảo sao, gần đây chẳng thấy cậu đến tìm mình, làm mình buồn chết đi được. Ý mắng, trọng sắc kinh bạn của an Miễn, cô đương nhiên là hiểu. Nhất giao liền minh oan. Đâu có, gần đây anh ấy bận, mình cũng bận làm việc, nên mới không tìm qua chỗ cậu chơi. Thôi, thấy cậu tươi như hoa trở lại, mình cũng vui. an Miễn phỉ cười. Rõ lắm ạ. Còn không phải sao, A Miễn chỉ đôi đũa về phía cô suy xét... Cậu biết cậu bây giờ giống thế nào không? Nhất sao uống ngụm nước... Thế nào? Chính là mắt vừa thấy người hoa đào liền rộn ràng. Cậu ấy gắp một miếng thịt nói thêm... Không cứu vãn nổi. Phép so sánh của cậu hay thật. Cô hoàn toàn thán phục. cô ấy hất hàm. A miễn là ai cơ chứ? Việc học của cậu dạo này thế nào? Cũng tạm. Thầy giáo nói, cô đạt điểm cao cho lần thi học ký sắp tới, thì sẽ được học bổng của trường. Cậu nói ví dụ dân cậu quay lại trường chưa? Nhất giao gật đầu. A Miễn cười phúc hắc. Yêu đương với một cô sinh viên, có kích thích không? Chắc là có. Cô nhớ mắt cười. Cô ấy trầm trồ. Chợt, không hổ là nhất giao. Chơi ở nhà A Miễn đến chiều, nhất giao về nhà. Cô mở khóa cửa, cầm điện thoại nhắn tin cho dụ dân Anh có đó không? Giờ này thì chắc chắn anh đang bận việc, nhất giao bỏ điện thoại đó rồi đi tắm Nửa tiếng sau quay lại, mới nhận được tin hồi đáp Sao thế? À miễn nói, cô ấy có quen mấy người làm ở lĩnh vực kế toán tài chính, em hỏi giúp anh rồi Em gửi danh tiếp qua nhé Ừ Nhất Dao gửi danh thiếp qua, dụ dân hỏi danh thiếp của A Miễn để anh nói lời cảm ơn. Cô tiện tay gửi luôn. Anh tuyển được người chưa? Người mới thì chưa, nhưng hôm nay thuyết phục được mấy người cũ ở Vĩ Quyên về làm. Nghe tiếng tốt, nhất Dao thấy vui lầy. Chúc mừng anh! Dụ dân nhìn tin nhắn câu gửi, môi bất giác nâng lên. Cố lên! Ừ! Nhất giáo nghĩ nếu cô đứng trước mặt anh lúc này Cô sẽ không kiềm được mà ôm anh mừng như điên Mọi thứ tuy chậm nhưng kết quả đều hết sức khả quan Tất cả là mồ hôi công sức bấy lâu của anh Dụ dân luyến tiếc nhắn Anh phải quay lại làm rồi Cô không phí phạm thời gian quý báu của anh Nói anh mau đi đi Dụ dân nhắn ừ Hai giây sau gửi cho cô một cái địa chỉ Địa chỉ nhà mới của anh Nhất dao trong địa chỉ thấy quen, ngây như phỗng Đây là tòa chung cư đối diện khu tập thể à? Ừ, thế có được coi là anh ở ngay sát vách cô không? Nhất dao đi tới cửa sổ, kéo một bên dèm ra, nhìn chăm chăm vào tòa chung cư gần trong gang tức Khoảng cách từ bên này qua bên kia còn chưa tới 10 mét nữa Thảo nào, hôm làm lành muộn như vậy, anh còn tìm đến chỗ cô Không phải do nhà anh ngay bên cạnh sao? Nhất giao có chút giờ khóc giờ cười. Cô quên mất, ngay đó không hỏi nhà mới của anh ở đâu. Đến bây giờ phát hiện ra thì ngạc nhiên không thôi. Cái người này luôn làm cô bất ngờ từ hết lần này tới lần khác. Nhất giao lắc đầu cười. Sự dần tắt điện thoại mang theo tâm trạng không tệ đi thảo luận với mấy người bên nội thất. Bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, như vậy sẽ có không gian ánh sáng tốt để nhân viên làm việc. Anh thấy thế nào? Nhân viên thiết kế nội thất nói Anh gật đầu, bày tỏ thêm vài mong muốn của mình Được, tí tôi về sẽ kiểm tra vài mẫu gửi anh Nếu nhanh thì khoảng hai tuần nữa sẽ hoàn thành bài trí Lúc đó thì nhân viên của anh có thể đến làm việc được rồi Ừ Bàn bạc đến tận gần sáu giờ tối mới xong Dụ dân tiễn người ra cửa Đúng lúc gặp chị họ đang đi từ ngoài sảnh vào Anh ngạc nhiên Chị đến đây làm gì? chị họ hất tóc ra sau, đảo mắt. Bố già bắt chị đến xem công ty của con trai ông ấy ra sao, còn nói chị là nhà đầu tư nên phải có trách nhiệm với thứ mình đổ tiền vào. Sựu dân đưa mắt xung quanh tầng làm việc, kiểm tra mọi thứ không có vấn đề gì thì tách cầu giao. Bên nội thất bảo linh kiện và đồ dùng sẽ được chuyển tới vào tuần sau, chờ thêm giấy phép hoạt động thì khoảng đầu tháng 6 khai trương được rồi. Chị họ nhướng mày, nhếch mép cười Không nghĩ cậu giỏi thế, bốn tháng đã mở được công ty rồi. Chị mở chiếc túi da hàng hiệu, rút một tập tài liệu đưa cho anh. Công ty anh họ cậu đang muốn tìm người phát triển một loại robot mới để ứng dụng và sản xuất. Mới chỉ là ý định thôi, chứ chưa có kế hoạch cụ thể. Lúc công ty cậu khánh thành, chắc sẽ mở thầu. Cố mà giành được hợp đồng đi, đừng làm chị thất vọng. Dụ dân nói cảm ơn. Chị mất một cái đồng hồ để lấy được cái này cho cậu đấy, không muốn mời chị đi ăn à? Sự dân đút một tay vào túi, bấm thang máy rồi nhạt giọng, Về nhà, nấu cho chị ăn. Chị nhăn mặt. Cậu nghèo đến thế à? Ừ, sự dần thản nhiên nói, nhấc chân đi vào thang máy, chị họ xì một tiếng, phất tóc đi theo. Đầu tháng tư, Nhất Giao dành toàn thời gian của mình để ôn thi cuối kỳ. Cả ngày cô dán mặt trong thư viện, đến cả điện thoại cũng không thèm xem. À miễn nói, ngày mai phải đi công tác, hỏi cô có cần mua gì không, cô cũng chưa nhắn lại. Tới lúc xem được tin nhắn, thì đã là 12 giờ đêm rồi. Bên dưới, cũng có tin nhắn của Vân ôn hỏi, cô có thể chụp ảnh cho bộ sưu tập mới không? Nhất Giao nghĩ một chút rồi bảo có, nhưng phải đợi thi xong mới chụp được. Rất nhanh, Vân Ôn trả lời... Được. Cuối năm ngoái, Vân Ôn sinh em bé, là con gái. Nhất ra thấy, ngày ngày cô ấy cũng... Uh, ngày nào cũng đăng một bức hình lên mạng than khổ. Muộn thế này chưa ngủ, chắc vẫn đang bận chăm con rồi. Cô hỏi thăm sức khỏe của em bé, Vân Ôn gửi cho cô hình một cái mặt lợn. Chị sắp không nhận ra con của mình luôn á. Cô bật cười, nhắn với cô ấy thêm vài câu, rồi dặn Vân Ôn đi ngủ sớm. Nhất rào chưa kịp xem thêm mấy tin nhắn khác, thì điện thoại đã sập nguồn và hết pin. Cô cắm sạc, đúng lúc ngẩn đầu nhìn qua cửa sổ, thì thấy trung cư bên cạnh có một chiếc BMV đang tiến vào hầm. Cô vội sỏ dép đi ra ngoài. Dụ dân vừa đi vừa xem điện thoại, chợt có một bóng người nhỏ nhắn chạy vụt tới chỗ anh. Anh dừng bước, người kia liền vòng tay ôm lấy anh. Sao anh về muộn thế? Hơn mười hai giờ rồi đấy. Nhất dao ngẩng mặt lên. Dụ dân không trả lời ngay, nhân mày phút lại mái tóc bị gió thổi của cô. Anh nhắn tin em không trả lời, nãy anh đang định sang tìm, nhưng sợ em ngủ rồi. À, hôm nay em bận học, lúc về nhà chỉ kịp trả lời mấy tin nhắn thì hết pin. Cô đứng thẳng dậy, dụ dân nắm tay, kéo cô đi vào thang máy. Đèn thang máy sáng trưng, anh nhìn bộ quần áo trên người cô hỏi... Có phải em vừa mới về không? Cô gật đầu thừa nhận. Dường như anh không mấy vui với vấn đề này, nét mặt lạnh lùng. Dụ dân định mở miệng nói, thang máy bỗng tinh một tiếng. Cửa mở ra, một người khác tiến vào. Anh kéo cô sang một góc, người kia đứng một góc, mắt liếc sang bên này. Lên tầng bốn, dụ dân nắm tay dắt cô ra, dễ trái, đi tới cánh cửa nằm cuối hành lang. Cô đứng bên cạnh nhìn anh mở cửa, bàn tay nắm tay cô chưa hề buông ra. Nhất dao không nhịn được cười thì thầm. Anh biết người đàn ông bán nãy nhìn chúng ta như bố thấy con mình lén lút đi hẹn hò qua đêm với người lạ không? Chúng ta là Quang Minh Chính Đại. Dụ dần đẩy cánh cửa đáp. Cô phỉ cười. Vào đến huyền quan, anh mở tủ lấy đôi dép màu hồng. Có phải anh giống phụ nữ trong nhà không? Sao lại có sẵn dép cho nữ thế này? Anh lường cô, ánh mắt muốn chê trò đùa của cô nhạt nhẽo. Dép mua cho em. Nghe câu trả lời mắt lòng mắt dạ, nhất dao vỗ vỗ lưng anh khen ngợi. Đây là lần đầu tiên cô sang nhà anh. Nhìn chung, chẳng khác căn hộ chung cư là mấy, có điều nhỏ hơn so với căn nhà trước anh với phùng tiêu ở. Màu chủ đạo của căn nhà là sám nhạt, nội thất rất đơn giản. Trên sofa, để mấy thứ giấy tờ, còn cả sách liên quan đến khoa học công nghệ. Đúng là nhà của con người bận rộn. Em ăn gì chưa? Dụ dân mở tủ lạnh. Em ăn rồi, anh thì sao? Nhất rào ngồi lên cái sofa, nhún phai cái, độ đàn hồi rất tốt. Anh ừ, thay cho câu trả lời. Ăn xoài không? Có. Dụ dân lấy một quả xoài, cầm dao, cắt cho cô. Mấy phút sau, cô nhận lấy dĩa xoài, hỏi lại câu nãy anh chưa trả lời. Hôm nay anh về muộn quá, ở lại làm việc à? Dụ dân đưa cho cô một cái dĩa, đáp ừ một tiếng. Anh không hài lòng, nói thêm. Lần sau, em đừng về muộn nữa, nếu không thì bảo anh đến đón, cũng đừng để điện thoại hết pin. Mặt anh câu có nãy giờ, là do em về muộn à? Cô biết rõ còn cố hỏi, miệng cười tươi giói. Dụ dân bỏ lơ cô, cởi áo khoác mang vào phòng ngủ. Nhất Giao ngủ trên cái sofa, vui vẻ ăn đĩa xoài. Nửa tiếng sau anh ra ngoài, mái tóc ướt rượt so mấy gội đầu, quần áo đã thay sang bộ ở nhà. Anh nhéo mắt, tìm kính của mình rồi dạo bước ra phòng khách. Nhất rào đang xem tivi. Dĩa xoài đã xử lý xong. Sự dân để ý thấy mấy thứ tài liệu bừa bụn đã được xếp lại gọn gàng, đặt lại trên bàn. Muộn rồi thì ngủ ở đây đi Anh dọn đĩa hoa quả đem tới bồn rửa. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình tivi Trên đó đang chiếu một bộ phim tình cảm hài hước Đáp lại anh trong lờ đãng, Em không mang quần áo ngủ Vậy mặc tạm đồ của anh Được Nhất dao thò chân xuống tìm xếp Chạy vào phòng ngủ Mở tủ quần áo của anh ra Dụ dân không thích giường già, nên quần áo của anh toàn đồ đơn sắc và thiết kế đơn giản. Nhất giao soi một hồi, chọn chiếc áo thun dài tay màu trắng. Xong việc, cô hít sáo đi tắm. Dụ dân ngồi phòng khách, sắp xếp giấy tờ cần thiết. Bỗng cảm thấy có bàn tay thò từ sau lưng anh. Toàn định làm chuyện đen tối. Anh bắt lại bàn tay đó, quay đầu lập tức thấy khuôn mặt cô kề sát. Nhất giao cười rộ, trên người phẳng phất mùi sữa tắm giống y hệt anh. Không hiểu sao, cùng một loại sữa tắm mà người cô có vẻ thơm ngọt hơn. Cô mặc chiếc áo thun màu trắng, do quá to nên tay áo phải sắn lên một ít, độ dài áo vừa vặn che đến nửa bắp đùi cô, lộ ra ngoài đôi chân thon thả, trắng nõn như ngó sen. Dụ dần chuyển dịch ánh mắt xem đầu ngón tay cô bị phới chút màu đỏ và vàng mờ mờ. Anh chỉ vào vết màu, "Không tẩy được à?" Khô rồi nên hơi khó tẩy, để vài ngày là hết Cô đảo mắt qua chỗ giấy tờ của anh Anh phải làm việc tiếp ư Anh xem qua một chút Ồ, vậy em đi ngủ trước Mai cô phải đi ôn thi tiếp, nên không muốn thức đêm cho lắm Dụ dân không giữ cô lại, buông tay ra Ngủ đi Nhất rào ngáp dài, xây người đi khỏi phòng khách Anh chờ đến khi nghe thấy tiếng cô nằm trên giường, mới động đậy, miệt mai tiếp với công việc. Hai giờ sáng, mí mất dụ dân nặng trĩu, Anh tắt đèn, đóng tài liệu lại, rồi bước vào phòng ngủ. Nhất rào đã ngủ say từ lâu, người cô chiếm mỗi một phần ba cái giường. Mái tóc đen che khuất khuôn mặt. Anh khẽ đóng cửa phòng, nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay, vén mấy sợ tóc cô ra sau. Nhất rào cựa quậy, xoay người trong vô thức rồi giúp và làm ngược anh. Dụt dần chỉnh lại gối, nghe tiếng thở đều một lát, rồi đặt nụ hôn xuống chán cô, vòng tay ôm lấy người, chậm rãi nhắm mắt. Hai tuần sau nhất giao thi xong, Cát Dĩnh mời cô đi ăn sinh nhật. Cô nhắn tin báo với Dụt dân một tiếng, anh dặn cô đừng uống rượu, xong việc gọi anh đến đón. Cát Dĩnh tổ chức sinh nhật ở một quán cà phê, quy mô không lớn nhưng cũng tính là hoành tráng. Cô chơi với cát dĩnh đến tối, bị người ta tuần cho mấy đợt rượu nên bắt đầu choáng váng. Mấy cậu thanh niên đứng hát hò ca múa, cô lùi ra một góc tránh bị người ta ép uống thêm vài chén. Các dĩnh ngồi nói chuyện với bạn, cười khúc khích không ngừng. Bánh kem đã bị họ ăn hết, để lại mỗi tấm bìa còn dính chút vụn bánh trên bàn. Tiếng nhạc đau tai phát ra từ dàn loa, làm cơn phán đầu của cô còn nặng. Còn thêm cả giọng hát, chẳng mấy hay của bạn nam cao gầy. Nhất rào cố ngồi thêm một lúc, nhưng không chịu nổi, cầm túi đi vào nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh nữ không có ai, cửa thông gió đang mở, một cơn gió lạnh thổi vù vào. Cô mở điện thoại, lướt nhanh đến danh bạ của dụ dân, rồi gọi điện cho anh. Nhất giao tựa vào thành bồn rửa tay, nghe tiếng chuông đổ rồi trượt tút tút, màn hình hiển thị máy bận. Bây giờ là 10 giờ, cô bán anh lại bận làm việc. Nhất dao nhắn cho anh, em tự gọi xe về được, anh làm việc đi. Cô cất điện thoại vào túi, mở voi nước, vã nước lên mặt cho tỉnh, lấy giấy, lau sơ qua, rồi cầm đồ trở lại phòng hát. Vừa trở lại, các diễn kéo cô ngồi nói chuyện với mấy cô con gái. Nhất dao chóng mặt nên không nói nhiều, chỉ ngồi nghe họ kể chuyện, thì thoảng mới đáp hai ba câu. 15 phút sau, điện thoại Nhất Giao đổ chuông, cô thấy hai chữ Tiểu Đông nhấp nháy trên màn hình. Kinh ngạc, cô ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh để nghe điện. Cuồng trò chuyện vừa kết nối, giọng nói lanh lành của Tiểu Đông vọng ra. Chị dâu, em đỗ xe bên ngoài quán karaoke chờ chị. Nhất Giao sững sở mấy giây. Dụ dân bảo cậu đến à? Vâng, anh ấy đang bận đàm phán với nhà xưởng nên gọi em qua đón chị. Chị ra đi, em chờ Ờ, được, cậu đợi tí Nhất giáo cúp điện thoại Nhanh chóng trở lại xin phép mọi người Mình phải về sớm Sau đó, cầm túi đi ra ngoài cửa Tiểu đông đỗ xe ngay bên đường Thấy bóng cô xuất hiện ở cửa Liền bấm cài Nhất giáo đi đến, mở cửa ghế phó lái trèo lên Chị uống rượu à? Vẫn ổn chứ? Tiểu đông ngửi thấy mùi cồn Thì ngó mặt răng, hai mắt to tròn chớp chớp Ừ Cô nói địa chỉ nhà cho Tiểu Đông, cậu ta nhanh nhẹn khởi động xe. Vì không còn sớm, nên đường phố khá vắng vẻ, giao thông thông thoáng, không có cảnh ùn ứ tác nghẽn. Lý Đông nhìn con đường phía trước, cười hiền hòa. Gần đây anh dân bận quá, nên chị thông cảm nha. Yên tâm, anh ấy vẫn quan tâm chị nhiều lắm. Ba nãy nhận được điện thoại của chị, anh ấy liền bảo em đi đón chị ngay. Còn dặn, nếu chị say, thì mua một chai nước khoáng cho chị. Nhất dao ngắm dư quang của cảnh vật, cong môi... Thế sao? Cô giận thêm, dạo này mọi người vất vả quá, cậu cũng đừng thức khuya nhiều. Tiểu đông xoa gáy, hì, bọn em ở khổ nhiều nên quen rồi, cái này đã là gì? Với lại có anh dân làm xếp, dù công ty nhỏ, nhưng làm việc đỡ áp lực rất nhiều. Xong cậu ta bông đùa, anh dân chăm sóc bọn em còn kỹ hơn cả mẹ nữa. Nhất Dao bật cười. Mọi người dành nhiều tình cảm cho nhau thật. Đúng chị ạ. Ngay cả hội ở phí quyền, cho dù có nhiều việc đến mấy, anh dân cũng tận tình giúp đỡ bọn em nếu hỏi. Thêm nên, mọi người rất quý anh ấy. Ngay cả khi vụ kiện kia xảy ra, mọi người cũng không trách anh ấy. Dù sao đó là công sức dòng dã mấy tháng, cứ trơ mắt nhìn người ta ăn cắp là không được. Sau này anh dân rời đi, giám đốc mới lên thay làm ăn trá ra trò gì, nhiều người nản rồi từ bỏ. Nghe tin anh dân mở công ty nên họ sẵn sàng đi theo anh ấy luôn. Tiểu Đông mỉm cười. Con người anh dân tốt lắm, từ trong ra ngoài, cho dù có khiếm khuyết, anh ấy cũng sẽ khiến người ta nhìn anh ấy bằng con mắt khác. Chị đừng nói cho anh ấy biết, đôi khi em còn coi anh ấy là nam thần ở trong lòng em đó. Mắt cô cong lên thành vầng trăng khuyết Lắc lắc ngón út Hứa Xe đi đến cổng khu tập thể Nhất ra vẫy tay chào tiểu đông Rồi đi lên Lên tới cửa nhà Cô nhận được điện thoại của dụ dân Em về chưa? Giọng anh khàn nhẹ Nghe kỹ còn thấy giọng mũi Em vừa về Em ốm đấy à? Cô để chìa khóa lên bàn Vỗ vỗ bông tuyết vào nhà Dụ dân dây mi tâm Trả lời cô Không sao tối nay có uống rượu không? có uống. say ư? anh hỏi. em vẫn nói chuyện với anh bình thường mà. anh mở người ra sau, gõ khẽ lên mặt bàn. tí về anh nấu soup cho em. đau đầu thì nói với anh. cô không đáp, để lại tiếng thở ngắn. đèn trong phòng khách sáng trưng, bông tuyết nhảy lên bàn, vẫy đuôi ra hiệu muốn ăn. nhất giao cúi đầu nhìn xuống chân, nâng môi, dụ dân nhiều lúc em muốn mổ xẻ anh ra, xem bên trong anh rốt cuộc chứa thứ gì mà khiến anh tốt đến ngốc như vậy. Ngón tay dụ dân dừng lại giữa không trung, anh sửng sốt trước lời cô nói. cả căn phòng làm việc chỉ lấp ló ánh đèn xanh yếu ớt chiếu từ máy tính ra, không gian tăm tối và yên tĩnh đến lạ. Mọi thứ xung quanh rất trống trải, nhưng so với ban đầu thì nơi đây có sức sống hơn nhiều. Dụ dân nắm tay nhẹ tiếng. Sao thế? Trong ống nghe, âm thanh của Nhất Giao rất mơ hồ, vừa có cảm giác cô đang say, nhưng cũng có cảm giác cô rất thanh tỉnh. Không biết nữa, tự dưng thấy thật tò mò. Anh im mất hai giây, bàn tay nắm lại. Em cũng rất tốt, và không ngốc. Lời này thành công đem cô chọc cười. Tiếng cười trong trẻo của cô truyền tới, cọ vào đáy lòng anh. Môi dịu dần bất giác nâng lên, tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Đúng là nhất Dao rất dễ cười, chỉ cần cô không có chuyện buồn, dường như lúc nào cô cũng có thể cười, cho dù là từ thứ nhỏ nhặt nhất. Không biên từ bao giờ, anh có thói quen mỗi lúc cô cười, anh đều sẽ yên lặng nghe, tâm trạng trong phút chốc liền khá lên, anh thích điều đó. Nhất Dao nằm vật ra ghế sofa, nước mắt nhìn trần nhà. Làm sao bây giờ? Miệng anh ngọt quá, em chịu không nổi Tai dụ dân ửng đỏ Trong tiềm thức, cô tưởng tượng ra được khuôn mặt anh lúc này Không nhịn được mà trêu thêm Lúc em tán tỉnh, anh sẽ đỏ mặt Anh dơ tay lên, xoa xoa vành tay nói Không có Anh chắc chứ, em tin tưởng vào tài nghệ của mình đó Cô nấc một tiếng, cười vui Dụ dân mím môi, tự động kết thúc cái đề tài đậm mùi trẻ con này Ngủ đi, tối mai anh về sớm nấu cơm cho em. Nhất dao ngồi dậy. Mai anh không phải làm muộn à? Ừ. Được, mai em qua chỗ anh. Thế là dao kèo, nhất dao đung đưa hai chân, rủ dị. Dụ dân. Hình như em nhớ anh. Anh rũ mắt, màu đỏ trên tay càng rõ rệt, cảnh quan bên ngoài cửa kính lung linh muôn ngàn. Các tòa nhà cao tầng, làm từ bê tông cốt thét bỗng trở nên thật mềm mại, uyển chuyển. Gió lay cành cây, rung rinh một khúc nhạc lòng sinh động, làm người ta say đắm. Anh có nhớ em không? Câu hỏi này thực ra chỉ muốn trêu anh, anh không trả lời cũng không sao. Nhất Dao biết, bề ngoài dụ dỗ dân lạnh nhạt hờ hững, nhưng anh rất dễ xấu hổ mỗi khi bị cô đùa giỡn. Có lẽ chỉ khi nào hai người họ ở trên giường, cô mới không chọc nổi anh. Lúc này, Nhất Dao đang tùy hứng, vô cùng muốn sặn xem phản ứng của anh thế nào. Mãi một lúc sau, anh mới đáp một tiếng ngắn Có Nhất dao cười, ngâm nga Thật không đó? Đi ngủ sớm đi Dụ dân biết, nếu cuộc trò chuyện này tiếp diễn Thì kiểu gì cô cũng sẽ treo cho anh không ngóc đầu lên nổi Tốt nhất là nên kết thúc Quá thỏa mãn vì câu trả lời của anh rồi Cô không ác ý đùa treo anh nữa Nói thêm vài ba câu, rồi cúp máy Dụ dần để điện thoại lên bàn, xoay ghế hướng mặt ra cửa sổ, tựa đầu suy tư. Nhất dao thả điện thoại xuống sofa, bắt đầu lên cơn nước cụt. Cô đứng bật dậy, đột nhiên có cảm hứng muốn vẽ. Nhất dao vào phòng ngủ, lục tung mấy thứ đồ trên bàn, tìm quyển sổ vẽ, cầm theo cái bút chì, tới ngồi trước cửa sổ. Bông tuyết ngay tức khắc nhảy vào lòng cô, nhất dao xoa đầu nó, rồi mở sổ, tìm trang giấy mới, đặt bút lên đồng hồ tích tắc chạy, xoay đến nhiều vòng mà chẳng ai biết. Vừa lúc cô thả bút thì đã gần một giờ sáng. Lần này vẽ có chút lâu.